Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 và cũng là phần cuối của tập truyện cảnh giác của tác giả nhà văn Trần Hữu Tàu. Kế hoạch bùng nổ. Đồn phó đưa tập hồ sơ dày cộp. Trần Minh lướt nhanh trên hạ chữ. Người bán kem đeo kính đen, đi xe đạp kiểu đàn bà cũ. Chuyên bán kem ở vùng đất Vũng, vùng Đại Phước và các xứ đạo ở Hồ Nai. Tên thật là Đậu Văn, hắn còn có tên là Văn Còm, nguyên là đại tá ở cục tác chiến trong bộ tổng tham Mưu Quân ngụy, Hắn là người tân cận của tướng Ngô Quang Trường. Ngày giải phóng, hắn đã chạy về, ẩn ở Hóc Môn, rồi ra trình diện với cách mạng, già là trung sĩ quân tiếp vụ. Sau đó hắn về hố này, rồi chạy về sứ đạo Đại Phước, bắt liên lạc với cha sứ Thánh Thiện. Thấy để hắn ở trong nhà tờ không tiện. Thánh thiện đã bố trí hắn về ở trong nhà chủ tịch giáo sứ Bắc Ái. Bắc Ái xếp cho hắn vào cái nghề bán kem. Hắn thường lấy kem vào buổi sáng ở hãng kem của hai quắm. Với cái nghề đó, hắn đã len lỏi, đi khắp các nơi, len vào trụ sở các cơ quan nhà nước, các hội nghị quan trọng, các doanh trại quân đội công an, các bến cảng nhà kho. Hắn vào để dò la, để móc nối với đồng bọn. Hắn quê ở vùng phát diệm Kim Sơn Ninh Bình. Hắn di cư vào Nam, năm 1954. Lúc đó, hắn là vệ sĩ của cha đạo Lê hữu Tử. Vợ hắn là một ca sĩ, đã bỏ chạy sang Mỹ bằng trực thăng hồi tháng 4, năm 1975. Sở dĩ hắn có tên là Văn Còm. Là ngày ở cục tác chiến quân ngụy, hắn chơi bờ chắc táng quá độ, nên tần xác cứ cỏm cõi, quắt lại, trông vừa bẩn tướng, vừa hãm tài. Bọn cố vấn Mỹ đặt cái tên đó cho hắn Hiện nay hắn phụ trách quân sự Trong tổ chức Mà cha thánh thiện cầm đầu Hắn trực tiếp vẽ bản đồ tác chiến Tập hợp các tổ chức Của các sư đoàn, trung đoàn Để đánh chiếm vùng Hàm Tân, Vũng Tàu Cắt đường 15 Đường số 1 Lấy vùng núi Gia Kiệm, Định Quán Và đường 20 làm điểm tựa Hắn đã tìm đất Lập một mật khu Nhưng chưa rõ vùng nào Chúng tôi sẽ xác mình tiếp Thế đó Bọn phản loạn loại này Lại thách đố ta Trần Minh gấp tập hồ sơ lại Anh nói tiếp với Quang Tiếc rằng tên hám chưa tỉnh Đó là nguồn tài liệu sống rất quan trọng Để xác minh đối chiếu các nguồn tin Theo anh Tại sao chúng lại giết hám Quang hỏi Đó là một điều ngu ngốc của chúng Chúng định bị đầu mối Vì tên này đã biết những bí mật về chúng Kể cả ở nước ngoài Và nữa Có thể là tên hám đã nói với lão cha đạo Là vợ hắn đã làm lộ Nên chúng nó sợ tìm bắt hám Quang nói tiếp Như thế tên một và tên năm Phải luôn sâu thêm vào tổ chức của chúng Để tìm cho ra bọn đầu sỏ Tìm cho ra mật khu Và các tổ chức quân sự của chúng Đây là một tổ chức phản động khá nguy hiểm Ta phải nhanh chóng bóp chết từ trong trứng nước, với thời gian nhanh nhất, gọn nhất, không để chúng gây tác hại ảnh hưởng đến tình hình chung. Trần Minh chỉ vào tấm bản đồ, trước mặt. Chúng đang phát triển tổ chức ra cả vùng này. Anh quanh một vùng rộng có núi, có biển, có thành phố, có nhiều xứ đạo. Chúng ta có điều kiện đưa thêm người vào. Quang đề nghị Do cả dây bởi xuất trận, nên đánh vào, đánh sâu vào T1 và D5. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng phải có một lý do để rút ra đúng lúc. Như thế, việc trước mắt là yêu cầu ta phải nắm chắc về cơ cấu tổ chức, nắm chắc về lực lượng vũ trang và kế hoạch hành động của chúng. Nhưng chớ để chúng gây giả án, và đề phòng chúng tung ra hỏa mù, pháo khói để đánh lừa ta. Chúng xảo quyệt lắm. Bỗng đồng chí chỉ huy đội trinh sát bước vào, đó là người được phép mặc quần ống le màu xanh, đi dép mút đế cao màu nâu. Báo cáo các thủ trưởng, có tin mới. Đồng chí vào đây, Trần Minh kéo ghế cho đồng chí trinh sát ngồi. Tin của ai vậy? T1 xin ý kiến về việc tên Đậu Văn muốn T1 trao cho hắn tấm bản đồ tác chiến của đồn chúng ta và khẩu k năm tư của đồn trưởng. Chúng muốn thử tên một đây. Còn gì nữa trần Minh hỏi Cơ sở báo tin Tên hai quắm Có hãng kem Kim Tinh Đang là một người lái tàu giỏi Trả công 10 lạng vàng mỗi chuyến Hài lắm Còn gì nữa Đội tăng gia của đơn vị y Mất tích hai chiến sĩ Mang theo hai khẩu AK À chà Căng quá Dây năm báo tin Cha sứ gọi vào nhà tờ Cho học tập san của chúng In trong một khu chuyển ra Nhưng cha không cho cầm ra khỏi nhà thờ Trong tập san nói gì? Giới nằm có báo cáo không? Tập san số 3 Có nói đến tôn trị Mục đích của mặt trận Lời kêu gọi giáo dân Kêu gọi tàn quân ngụy ủng hộ mặt trận Thực hiện nghĩa lớn Và sau cùng Giới nằm cho biết là ao trà đạo Đang chuẩn bị Cho một cuộc họp quan trọng Của bọn đầu sọ Địa điểm họp, dưới năm chưa nắm chắc. Khỏe lắm, chung nhà thờ xứ Đại Phước, bên kia sông đã ngân rền. Chuồng lễ dứt, chỉ còn ngọn đèn biển trên địch núi, thao thức. Trần Minh, Lê Quang và đồng chí chỉ huy đội trinh sát cúi xuống tấm bản đồ. Họ đánh đo, tính toán từng mục tiêu, từng hang núi, từng bến sông, từng đoạn đường, để tìm ra và ngăn chặn âm mưu của bọn phản loạn. Cuối cùng, Trấn Minh hạ một mũi tên đỏ đậm trên biển xanh. Anh nhìn hai người và kết luận. Cho đến bời xuất trận, tên một làm theo yêu cầu của tiên văn. Bạn Tam mưu tạo ra bản đồ. Đồng chí quân khí kiểm tra súng đi. t năm lấy cho được tập san và phải tìm cớ để dự cuộc họp của bọn đầu sò. Công đang ngồi im lặng, trước mặt anh là vùng biển rộng. Mặt biển chẳng khác gì cánh rừng biên giới, nơi anh đã từng sống và chiến đấu. Ở đây, kẻ thù còn rình dập, còn bài lắm mưu mô để phá phách ta. Một lát sau, một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt xương gầy, mái tóc muối tiêu đi về phía anh. Hai người gặp nhau ngồi trên cát. Anh Tư Công hỏi người đàn ông mới tới. Ngày trước, anh có quen với lão chủ hãng Kim Tinh? Ủa? Chú nói gì và lạ vậy? Ngày ấy nó là thằng lính party răng đó. Tôi còn lạ gì? Thì là hay lắm rồi đó. Anh về đây. Anh lại có người lái tàu nữa. Hắn sẽ bập ngay. Anh nhớ kỹ những điều tôi dặn. Lão này tình giành lắm. Hắn có học ở Mỹ về đây. Nhưng chúng tôi sẽ có kế hoạch và trách nhiệm bảo vệ anh. Nó hẹn tối nay gặp anh. Anh cứ gặp. Anh đến chỗ hẹn nên chậm từ 3 đến 5 phút anh dè dặt nhận lời và chớ có vổ vập bất kỳ vào việc nó rào công chuẩn bị chú đáo cho anh Tư đây là một mũi tên nữa xuất chậm D7 hai người đàn ông vẫn ngồi tượng vào vai ghế sau hàng rửa tơ. trước mặt họ một cái bàn xây bằng đá trên bàn bầy hai chai bia đã cạn hai con cua bể đỏ gạch Một con tôm hùm, con tôm như dương đôi mắt tròn, nhìn hai người bạn cũ tìm gặp lại nhau. Sau những năm dài vắng biệt, và cái dâu nó loan xoăn, rung rung trước gió, như cái cần ăn ten vườn ra. Nghe ngóng, người đàn ông béo ụ, chán hói, hai má láng mỡ, tên là hai quắm. Hai quắm có hãng kem kim tinh, chuyên làm các loại kem dừa, kem sầu riêng, kem chuối, kem đậu, ngon nhất vùng này. Hai quắm quay sang nói chuyện với người trẻ hơn. Anh này hơi gầy, tóc bạc muối tiêu, nét mặt khắc khổ. Giọng hai quắm sạc mũi anh chị. Này, chú Tư nói coi. Vào dịp cuối, những ngày tàn trên đất Bắc, dân chúng đi về bến tự do. Chú vô đây bằng con đường nào đó? Anh hai, hồi đó anh đi bằng máy bay của Hoa Kỳ. Ngon ơ. Còn tôi thì đâu có được. Mãi tháng 3, năm 1955 năm, tôi mới được vô đây bằng tàu hám mõm của Pháp. Cực lắm anh hai à. Tôi vô đây bỏ liền hai đứa con trong nhà thương chợ quán, rồi đến để lập nghiệp ở hôm nay. Sau tôi xuống đất Vũng, ở, và tạo một chiếc thuyền bốn lốc, chờ hàng thuê, cho các hãng buôn. Cuối năm 1974, tôi có sắp anh hai một lần. Tôi dáng gọi anh, nhưng anh đâu có biết ủa đâu có, có trong một quán rượu này. Ngày đó anh hai mang lon đại úy biệt động quân mà, đúng. Ngày đó hai quắm là đại úy biệt động quân của Ngụy. Hắn gục đầu bên cốc rượu say khất khượt. Đâu có nhìn thấy ai? Hai quắm và Tư Hoán, tên người đàn ông có nét mặt khắc khổ trong những ngày sống trên đất Bắc trước đây, cùng ở một sứ đạo hai quắm đi lính party tăng, đóng bốt ở gần nhà tờ đá. Còn Tư Hoán biết năm ba chữ thì giúp cha dạy cho trẻ trong trường tiểu học của sứ phát diện. Chú bị kẹt, hay vì sao mà không đi với ông Thiệu? Cực lắm anh hai, tôi định đi cho em kết thân, nhưng khi tôi di vô Sài Gòn, bắt và đưa đón hai đứa cháu ngoại đang gửi học ở trong. Về thì con gái, con rể tôi đã đi hết trọi rồi. Cái tàu bốn lốc của tôi làm ăn, tụi hắn cũng lái đi hút. Tôi không muốn tìm ai đi, gửi hai đứa cháu sang cho chúng nó. Chúng hiện đang ở bang California đấy. Chú Tư định gửi nó cho ai? Đường biển hồi này kẹt lắm. Tôi định đi tìm mối, biết ai đi thì gửi, hoặc có tàu đánh cá. Tôi nhờ lái dùng, đưa nó đi, rồi tôi lại về. Chắc ở ngoài đã có tàu họ đón. Chú tìm mối ở đâu? Coi chừng đấy, chú mà tin là bị kẹt đó nghe. Thời bữa này, giữ mình đó chú Tư. Dạ vâng, tôi nhớ là anh hai dặn. Tôi mách chú, hai quán ngần ngử một lúc như đánh đo. Chú Tư à, chỗ thân tình cả, tình thương là gốc của đạo chúa mà. Chúng ta là anh em chung dòng máu của Đức Chúa Trời. Lúc nguy nhân ta giúp nhau là hợp ý Chúa. Tuần xương tội tới này, chú đến xương tội rồi nó thật được cha xứ điều đó. Để cha có cách chi giúp chú được không? Bởi mọi việc ở đời Chúa đã an bài, sắp xếp cả. Mà lời cha là ý Chúa đó, chú tự ạ. Dạ, tôi nhớ là anh hài lắm. kỳ sương tội sau đó, Tư Hoán quanh Tay cúi đầu, quỳ trước mặt Cha xứ Thánh thiện. Tư Hoán chân thành kể hết mọi thứ tội lỗi mình mắc phải với Chúa trong tháng lễ trọng, tháng trái tim Đức Chúa Giêsu. Cha xứ căn dặn, Cha hỏi nguyên do, ngọn nguồn từng điều, từng việc. Cuối cùng, Tư Hoán biết Cha điều hai quắm trọng. Cha xứ Thánh thiện nhìn trên lành Tư Hoán không chút ngạc nhiên. Cha đã biết trước cái điều Tư Hoán sắp nói ra. Cha còn lạ gì, còn trên này nữa. Ngày ở đất Bắc, Tư Hoán đã giúp cha dạy đám trẻ nít trong xứ đạo. Cha biết Tư Hoán là một người phục thiện. Cha xứ nhìn chầm chầm vào gương mặt của Tư Hoán rồi chậm rãi nói. Còn, nhưng dù có chọn vẹn niềm tin ở Chúa, thì sự côn ngoan của tội Cộng sản cũng buộc dân Chúa phải coi chừng chớ để tớ lỡ đón nghe con. Con hãy kịp gặp lại người bạn cũ của con, vì đó sẽ giúp con. Tư Hoán tìm đến nhà riêng của Hai Quắm, đó là hãng làm kem Kim Tinh. Hai Quắm niềm nở hơn. Hôm qua, y đã cất công về hôm nay để tìm biết gốc tích của Tư Hoán. Y đã đến cả xứ Đại Phước để biết rõ ra cảnh hiện tại của anh. Y đã gặp chủ tịch giáo sư bác ái để biết thêm quan hệ của anh. Sau ngày giải phóng, Hải Quắm đã bàn với cha Thánh Tiện. Từ hệ trọng, cha giao cho Hải Quắm lập một con đường liên lạc trên biển, từ Tây sang đảo C10. Con đường ấy sẽ thường xuyên đưa thanh niên tự vị đạo sang đó huấn luyện và đưa bọn tàn quân sang chuẩn bị lập đội hải quân. Chúa biển cánh buồm đen. Con đường đó sẽ còn đưa người, đưa phương tiện của các đội tiểm trợ từ châu Âu, từ châu Á về. Hải quắm đang tìm kiếm, đang tuyển chọn người tin cậy biết lái tàu. Hải quắm đặt mảnh ván đầu tiên cho con đường lịch sử ấy là Tư Hoán. Hải quắm kéo Tư Hoán lên tàu. Hai người ngồi trên ghế đi văng. Hải quắm thì thầm: "Chú Từa, chuyện chú nói với tôi hôm nọ, tôi sẽ giúp chú và chú sẽ giúp tôi." chú đồng ý chứ? Hai đứa cháu ngoại của chú không phải đưa sang California nữa, mà chỉ cần đưa chúng đến đảo C10 thôi. Nhưng ba chúng nó không lo, ba nó là trung úy hải quân, rồi anh ta sẽ đến đó thôi. Hai đứa cháu của chú, con rể của chú, rồi sẽ trở thành những vị chỉ huy hải đội hải quân. Chú biệt cánh buồm đen. Đó, tụi nó nhất định sẽ trở về tung hoành trên vùng đất Vũng này, một ngày không xa. Ủa? Anh hai ta là hải quân à? Thôi, chú đừng hỏi thêm việc đó nữa. Chú chỉ biết rằng, ta có mặt trận giải phóng quốc gia, do một vị cha tài giỏi cầm đầu, có các tượng lĩnh trong nước và hải ngoại giúp sức, có lực lượng quân giải phóng và có mật khu trong núi vững vàng. Chú ngây thơ quá vậy, Tình hình đang ẩm ý khắp nơi rồi. Ta sẽ chờ thời để lập nhau cộng sản. Lập chế độ mới này. Nhiều sứ đạo đã hưởng ứng và ta đang lập hải quân đó. Chú Tư à. Trời đất, anh hay, quả là em chỉ lo làm ăn, đâu có biết đại sự đó. Anh nói để chú Mau Mau góp sức vào, để chế em nguy đó. Chú Tư ạ. Thế anh hai chắc là bự trong mặt trận. Không, tôi chỉ được cha chủ tịch mặt trận phong cho cấp trung tá thôi. Trước thời ông thiệu, tôi đã là đại úy rồi. Nếu không có thằng cha văn còm đại tá cục tác chiến còn đó, chỉ huy chung, thì tôi cầm chắc đại tá ở trong tay. Khi nào cha chủ tịch phòng nó lên tướng, thì tôi mới lên đại tá được đó, chú tử ạ. Em chúc mừng anh hai nhé. Em sẽ phụ sự ảnh. Hiện giờ hiểu chú rồi. Tôi đâu có giấu chú nữa. Tôi được cha chủ tịch mặt trận giao cho trọng trách thiết lập con đường Việt Biển Gia Đảo. Việc hệ trọng lắm. Chú giúp tôi một tay. về nhà chúa cả đó. Chú Tư này. Anh hai, chuyện hệ trọng vậy. Nhưng tôi kẹt quá. Sức tôi yếu lắm, ốm o luôn. Nhưng nếu anh hai thương, tôi sẽ hết lòng. Chú Tư có trình độ văn hóa, chú làm được đó. Chú sẽ là phụ tá cho tôi. Anh hai, được anh Tương, tôi mừng lắm, nhưng anh ra việc nhỏ tôi, tôi lo không kham nổi. Anh hai ạ. Đừng lo, cờ đến tay rồi. Chú Tư ạ, chừng nào tôi lên đại tá, chú sẽ thay tôi. Trời đất, tôi đâu dám, tôi đã hiểu gì về trận mạc, hả anh hai? Anh phải giúp tôi nhiều Tôi mới dáng theo anh được Chú Tư Chuyện đó dễ ợt mà Tôi sẽ nói với chú sau Còn việc trước mắt của chú là Chú biết lái tàu Mà tàu của ta thì đâu có thiếu Chú sẽ chở người sang đảo xuyên 10 để học Chở cán bộ của ta ở đó về Mỗi chuyến mà trận thường cho chú 10 lặng Để chú xài Trước mắt chú chở chuyến đầu Là các sĩ quan dự lễ lập đội hải quân trú biển cánh buồm đen. Anh ơi, tàu ta đâu mà nhiều vậy? Tôi đâu có thấy. Chú đừng lo, ta chỉ cần một chiếc thuyền câu là có tất cả tàu. Tàu đánh cá ở trên biển là tàu của ta hết. Ta nhảy sang, bắn bỏ những đứa chống trả, vứt chúng xuống làm mồi cho cá. Còn tàu là của ta mà. Tình hai có đi chuyến này không đấy? Chắc chủ tịch chưa quyết Bởi tôi còn bận giữa cuộc họp hệ trọng sắp tới đó chú Tư. Anh ai không đi. Tôi lo quá trời. Lo chi cho hao sức. Chú đừng nghĩ chú là con tỏa đế hay con đèn mà gặp cộng sản là phải trốn, phải chui. Chú cứ nghĩ mình là con báo biển, con hại Âu thì không sợ chi hết. Tôi chơi quen việc nhà binh. Anh ai thương thì phải giúp tôi nhiều. Anh ai? Ủa? chú tư, cha sư nói với chú rồi chứ? Trên lành không thể chối bỏ con đường chú ban. Sau này sứ đại phước là sứ đại anh hùng thì công chú đâu có nhỏ. Dạ, thê ngày nào thì đi anh hai. Anh nói để tôi còn lo liệu. Chắc phải có vũ khí hộ thân cho anh hai. Ngày 7 hoặc 8 chú sẽ nhận tàu Sáu Lốc, sửa soạn trước rồi đón các vị sĩ quan ở ba nơi mọi người họ đã có súng, chú khỏi phải mang đỡ mệt. trong phòng ngủ riêng của mình, nhưng hai quắm vẫn lo sợ như có ai này lén. y ghé sát và tay tư hoán thì tầm. chỗ đón các ám hiệu nhận nhau ở trên biển và ký hiệu riêng của từng người. rồi hai quắm vỗ vai tư hoán. đến chỗ nhận tàu, chú sẽ gặp một người mà họ ngoảnh về phía trước mặt trời mọc. Phía đảo C-10 nói câu Biển mù kim tinh vẫn sáng Đó là người của ta Nhớ kỹ đó, trụ Tư ạ Dạ vâng Biển mù kim tinh vẫn sáng Tôi nhớ kỹ Chà Thánh Thiện Ngồi trên cái võng rủ hoa Ở trước cửa một hang đá lớn giữa rừng Cha mặc quần áo nhà binh Giống như một tuyệt úy ngày nào Đi xuống các sư đoàn Trước giờ chúng ra trận cạnh tra là văn còm súng xính trong bộ đồ cấp thiếu tướng ngụy bắt hắn vẫn đeo kính đen nón hắn vẫn gậy quát ngồi trên sân lán là bác ái chủ tịch sứ đạo đại phước đang nhăn nhở hàm răng vô đối diện với bác ái là hai quắm hắn mặc binh phục đeo hoa mai hàm đại tá ngụy về quanh thánh thiện còn có một số người lạ mặt nữa xung quanh hàng đá có một vành đai lính ngụy canh phòng nghiêm mật Từ hôm vào Tây thiết lập văn phòng chủ tịch mặt trận, văn phòng tổng trưởng quốc phòng của Tiếu tướng Văn Còm, Trà Thánh Thiện đã đặt cho mật khu này một cái tên nghe thống thiết. Mật khu nước mắt bị dân Buổi nhóm họp lịch sử và quan trọng đang diễn ra, bỗng tên chỉ huy đội lính bảo vệ mật khu thấy có một người lạ tiến vào. Hắn hút hoảng và lam lam tay súng, quát: Anh là ai? Tôi là Gấu. Người của cha Thánh Thiện Gấu vừa đi và vừa nói Giọng bình tĩnh Tên chỉ huy hỏi mật gấu Gấu đang ngon ơ Tên chỉ huy đội lính bảo vệ bắt tay gấu Người anh em Người anh em cần gặp ai Tôi gặp cha chủ tịch Có việc gì Tối quan trọng Chờ cha đang họp Không ngay bây giờ Việc có liên quan đến sự sống còn của chúng ta Tên chỉ huy nhìn mặt gấu thăm dò Người em có thể nói với tôi Không được Tôi chỉ nói với cha chủ tịch Thánh thiện cho gọi gấu vào Gấu quỷ xuống Cúi đầu trước cả bọn Có việc gì con cứ nói Thánh thiện nhìn cả bọn Rồi giới thiệu Đây là người tin cẩn của tôi Gấu Tôi dùng người này Làm liên lạc Có thể hám cá mật Đã nói hết mọi việc của chúng ta Vì sao con biết Thưa cha vợ hám con nói với con, cô thủy dương cũng nói với con là con cá xanh đã nói với cô ta điều đó. con xứng là chiến sĩ trung nghĩa, ơn cứu độ về trên đã che chở cho ta. hám đâu đã biết chỗ này, cha cho phép con vô văn phòng, chờ cha sẽ hậu tính. gấu cúi chào thánh thiện, anh đi vào ngồi sau vách, nơi đó kín đáo nhưng nghe rõ tiếng thánh thiện nói rố tạt vào. Trời đã tắt nắng, hoàng hôn trong rừng quả là ảm đạm. Trà Thánh Thiện kéo lũ đàn em ra, đứng dưới cái cột tre khắc kêu, trên ngọn lá cờ màu xanh lẻ ủ sũ. cả bọn xếp hàng ngay, Thánh Thượng bước lên phía trước vài bước, y đứng tặc người, đúng tác phong nhà binh. Y cầm cái cây thập tự vàng, giơ thẳng lên trời và rõng giặc tuyên bố Lễ thành lập, chính phủ quốc gia giải phóng bắt đầu, rồi giọng thánh tiện hạ xuống. Theo tiên chúa đã an bài, theo ý nguyện của giáo hữu và dân chúng ở cõi Trần Gian, chúng con gồm những chiên lành của tiên chúa không chịu lũy phục cộng sản, đã quy tụ lại bờ đức tin và được thánh linh soi dõi. Chúng con xin chúa hãy phù hộ cho sự yêu thẳng. Thánh thiện trịnh trọng đọc danh sách và chức tước trong chính phủ quốc gia giải phóng. Cha thiện chủ tịch mặt trận kiêm quốc trưởng. Bác ái thủ tướng, thiếu tướng Đậu Văn, tổng trưởng quốc phòng kiêm tổng tham mưu trưởng. Lại tá hai quắm đặc trách vấn đề hải ngoại. Cả bọn nắm tay nhau dơ lên quá đầu tuyên thệ. Sau lễ thành lập chính phủ, thiếu tướng Đậu Văn cũng đứng giấy cờ. Đọc cái bản quân lệnh số 0001, BTTM, thành lập lực lượng, quân dân giải phóng. Gấu biển ngồi sau tấm liếp, chứng kiến tất cả. Thánh thiện đi về phía gấu. Con, thằng ám còn lại trên cõi trần thế này là điều bất hạnh cho cả mặt trận chúng ta. Vì điều đó, cha phải vào sớm nơi đây. Con biết lo cho cha, biết lo cho nghĩa lớn, là lòng con. Đã được thánh linh sòi dõi đó Nghe con Cha thánh thiện vỗ về gấu Quyền rộ gấu Con Con hãy vì cha Vì nghĩa lớn Mà trừ khử tên phản đạo đó Nghe con Thưa cha Làm điều đó Ê e chúa sẽ phán xét Không Con làm điều đó Cũng là theo ý chúa Hôm sau Thánh thiện trao cho gấu Một phong bánh ngọt Và y căn dặn Con hãy đưa cuộc quý này Đến tầm hám, còn sẽ dỗ dạy nó cho nó ăn. Gấu nhìn phong bánh, gấu biết ngay trong ấy, trà thánh thiện đã tập những thứ gì. Chuyến đi đầu tiên được quyết định. Từ hoán không đưa hai đứa cháu nhỏ đi theo, vì hài lẽ. Chuyến đi có tầm mức quan trọng, có nhiều bí mật quân cơ. Vì trên tàu toàn là các ngài sĩ quan cao cấp sang đảo C-10, để thành lập đội hải quân chúa biển cánh buồm đen. Từ Hoán đến mũi Long và lúc sâm dập tối, một chiếc tàu đánh cá sáu lốc đã ở chỗ đó. Bóng tối nhớ lời hai quám dặn, Từ Hoán lại gần chỗ chiếc tàu đậu và lên tiếng gọi người đàn ông đang hút thuốc ở mũi tàu và xin mượn cái hộp quẹt. Con tàu rộng quang đang chồng chành trên sóng, người đàn ông trên tàu im lặng. Tư hoán lên tiếng mượn hộp quẹt lần thứ hai. Người đàn ông trên tàu nhảy lên bờ đá. Anh ta trao hộp quẹt cho tư hoán, mắt anh ta nhìn ra phía biển, xa xa và nói nhỏ. Biển mù kim tinh vẫn sáng. Tư hoán mỉm cười, quay diêm bén lửa xòe to như tiếng cười theo. Dạ thưa, kim tinh vẫn sáng. Nét dạng dỡ hiện rõ trên nét mặt người đàn ông. Anh ta mở tư hoán lên tàu. Tư Hoán hỏi ngay người đàn ông về dầu mỡ, lương thực đã dự trữ được bao nhiêu và anh ta là ai. Người đàn ông nói cho Tư Hoán biết, hắn là người của Hải Quắm, hắn chỉ có trách nhiệm nhận mặt Tư Hoán để giao chiếc tàu này cùng với 700 đồng. Tư Hoán sẽ mua thêm dầu mỡ, lương thực dự trữ cho chặng đường dài trên biển. Tối mai, Hải Quắm sẽ kiểm tra và có thể sẽ đón khách. Tư hoán làm mọi việc như người đàn ông dặn. Anh làm không khó khăn lắm. Vì có công, người thanh niên mặc quần ống le màu xanh và đi dép đến mút cao. Một nâu, muốn giúp anh. Tàu vẫn đậu ở mũi len. Giữa trưa, hai quắm bất ngờ xuống tàu kiểm tra. Hai quắm sục vào từng khoang. Hắn ngửi các can dầu, nếm thử các thùng nước ngọt. Hai quắm hài lòng. Hắn chào trừ tư hoán mười lạng vào. Hắn nói là vàng của cha chủ tịch ban thưởng cho tư hoán, mong tư hoán, con người tiên phong thành đạt trong chuyến tiền khởi, mở con đường vượt biển này. Hai quắm cười. Chú Tư, đêm này khi chú nhà thờ sứ đạo Đại Phước dứt buổi nguyện cầu, ta sẽ xuất phát. Tư hoán vân vân. Anh hai, tôi muốn ta chuẩn bị chú đáo hơn một chút nữa. Hai quắm nhìn xoáy vào mặt tư hoán. Sao? Anh hai Anh cho thêm ít thuốc bệnh Vì đường biển dài ngày Và trở thêm nước ngọt Hai quắm gật đầu Tư hoắn thở nhẹ nhõm Vì cái lý do nấn ná lại Hoàn toàn không phải chỉ có thế Mà cách chính là vì gấp quá Anh chưa tìm được cách nào Để gặp lại lần chót Người thanh niên mặc quần ống loe màu xanh Đi dép mút đế cao màu nâu Hai quắm đâu có biết điều đó Hắn ngỏ lời khen Tư Hoán là người căn cơ Nhưng sự gian dảo đã dùng chuồng thức tỉnh hắn Hắn suy nghĩ một lát rồi không hẹn giờ xuất phát nữa Tư Hoán rục kéo Anh ai, những việc đó đâu có mất nhiều thời gian Anh định lúc nào sẽ đón cách để giữ đúng hẹn Chú Tư, tôi đưa thêm chú 300 đồng nữa Chú lo dùng Việc đó tôi nói chú sau Thế là hai quắm vẫn cố tình, giấu giờ xuất phát. Sầm tối, hai quắm mò xuống thuyền, mọi việc đều xong. Các loại thuốc cảm, nhức đầu, yệt chảy, say sóng, đủ hết. Hai quắm hài lòng lắm, hắn ghé vào tay từ hoán. Vẫn đúng giờ cho nhà tờ dứt lễ, chú cho tàu đi. Chú đón cách ba nơi, năm mươi sĩ quan tất cả. Trước tiên, chú cứ cho tàu ra khơi. Như đi đánh cá hằng ngày. Rồi đột nhiên, chú quay về hải, đón mười lăm người. Ba phút sau, chú sang cát, đón mười người. Còn toán nữa, sẽ có tàu nhỏ, trở ra, đổ lên tàu chú. Địa điểm đổ lên tàu là giữa cột đèn số mười lăm và mười sáu. Chú nhớ kỹ mật hiệu này. Tàu nhỏ, hỏi một chớp đèn. Tàu lớn trả lời hai chớp. Tàu nhỏ hai chớp đèn, tàu của chú trả lời một chớp. Còn giấy tờ, tôi đã làm cho mọi người rồi. Nếu gặp dòng bão, trừ các nước cộng sản, còn nước nào chú cô vô cũng được. Người di tản của ta ở đó sẽ đùm bọc chú. Chú đưa tàu ra xa bờ đậu nhé. Anh hai có đi không này? Chuyến khác, chú đi bình an. Sự yêu thắng là niềm tin. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hai quắm lên bờ, hắn đến ngồi ở tiệm gió trời. Hắn ngồi tựa ngựa trên ghế bố, mặt hắn mơ màng, nhìn về phía trước tàu đánh cá. Ly cà phê làm cho hai quắm khoan khoái, hắn mừng thầm, nghĩ đến ngày mai. Ngày con tàu mở tuyến tiền khởi yêu thắng, sự nghiệp của hắn sẽ phất từ đây, và các chiến hữu của hắn trên đảo sẽ sung sướng biết chừng nào khi nhìn thấy con tàu có lá cờ xanh, năm sao trắng bay trên ngọn cột. Buổi đêm, sóng biển nhấp nháy ánh lân tinh, không còn phân biệt được đâu là mặt nước, đâu là nền trời. Một vệt sáng nho nhỏ xuất hiện, vệt sáng vươn nhanh từ bờ ra. Một người bơi về phía tàu. Người đó ghé vào thành tàu. Hoán từ trong buồng lái bước ra, anh đã nhận đúng là người thanh niên hay mặc quần ống le màu xanh, chân đi dép mút đế cao màu nâu. Anh ném xuống một cái chai nút kẽ, trong chai có một mảnh giấy Người thanh niên nhặt chai bơi nhanh vào bờ. Từ hoán đi ngay về phía con tàu. Anh cột sợi dây thật chắc. Sợi dây vừa tàng xuống đến mặt nước. Rồi anh về khoang lái, tra hai viên pin vào đèn. Anh chớp thử như mật hiệu đã hẹn xuống quang tàu. Anh chọn một cái phao bơi thật tốt để sẵn bên cạnh. Chuồng dứt lễ trong nhà thơ sứ đạo Đại Phước đã đổ hồi, gióng giả. Từ hoán cho tàu ra khơi. Vòng trời khuya trở nên mở đục, cùng với những lớp sóng biển hòa lẫn với nhau, gió biển khuya lùa vào, khoang lái làm hơi ớn lạnh. Đúng hẹn, tư hoán quay mũi tàu lại, hướng thẳng về phía hải. Tiếng máy nổ giòn, anh nghe rõ tiếng chân vịt con tàu đẩy nước, nghe rõ cả nhịp tim anh bồi hối đập xuồn. Tư hoán phấp phỏng, lo lắng cho sự hiệp đồng. Đã nhìn thấy những ngọn đèn trong các ngôi nhà trên bờ, mờ mờ, nhòa ở trong khói sóng. Anh cho con tàu chạy chậm lại. Anh càng mắt nhìn giò dẫm. Gió biển khua trong vũng vẫn lồng lên ớn lạnh, và cay xè ở trong mắt. Bỗng có hai chớp đèn ngắn lóe lên vội vàng. Từ hắn cho con tàu ghé vào. Mười lăm tên chở sẵn ở đó, cả lũ lốc nhóc chạy lên tàu. Tất cả im lặng, không ai phát ra một tiếng nói nhỏ nào, chỉ có tiếng sóng biển dì dầm. Rồi mây trời chuyển dần, dồn cục, báo điểm, dồng tố tất tường. Tư hoán lái tàu ra, con tàu đầm hơn, và trong lòng tư hoán, nỗi lo lắng phát phỏng cũng đã loãng dần. Nhưng một câu hỏi cứ chập chờn trước mắt anh. Liệu còn có xảy ra điều gì trục chặt trong kế hoạch không? Anh nhìn ra ngoài, những lớp sóng lan trành trách từ mạng tuyển ra. Từng đám bọt trắng, xốp đều như reo lên. Chúng kéo thành một vệt dài, lân tinh trên biển. Anh hướng mũi con tàu về phía cát. Anh tắt máy, chờ mật hiệu. Hai chấp đèn pin hỏi. Anh trả lời một, rồi cho tàu ghé đến. Mười tên nữa lên tàu, vẫn im lặng. Và tàu rời biến. Một vì sao lạc lõng giữa nền trời Trong kẽ hở của hai đám mây vừa tách ra Như con thuyền bơ vơ Ở trên biển rộng Từ hoán tắt máy Cho con tàu dừng lại Ở cột đèn số 15 và 16 Con tàu bồng bềnh trên sóng Như treo lơ lửng giữa hai hành tinh Đợi chờ Có tiếng máy nổ giòn Một chiếc tàu hai lốc phóng ra Nó chạy quanh chiếc tàu lớn một vòng thăm dò Rồi từ buồng lái con tàu Lốc lên một tia chớp Từ hắn chìa đèn ra mạng tàu Chớp trả hai cái Tàu nhỏ ghé tới gặp mạng Có tiếng người nói gì dầm Hình như chúng nhận ra nhau và hỏi thăm Hai mươi lăm tên nữa đi sang Vừa chiếc tàu đánh tôm hai lốc Chạy nhanh vô bờ Hệt như chạy nặng Bỗng có một ánh đèn pin soi vào buồng lái Một bóng người bước xuống Từ oán nhận ra Giọng anh vui hẳn lên Ủa, anh hai Anh cũng đi đấy à Có anh đi Tôi vững bụng quá trời Chủ tư, chuyến tiền khởi Cha quốc trưởng Điều tôi phải đi để khích lệ Lòng phục quốc của các chiến hữu Tôi đâu có dấu chú, Tôi coi vấn đề hài ngoại Của mặt trận mà Tôi sang bên đó Còn làm sứ mạng tay mặt chính phủ Tay mặt cha chủ tịch Dự lễ lập đạo hải quân, rồi còn phải hội thảo với các tướng lĩnh, bàn việc quốc sự nữa chứ? Hệ trọng lắm đó, chú Tư. Cờ đã đến tay rồi, phải phất đại đi chứ. Công chú tôi đâu có quên. Chú hút điếu thuốc này, rồi cho tàu ra nhanh ngoài công hải. Hai quắm châm điếu thuốc ba số, rồi cắm vào mồm cho Tư Hoán. Hai quắm vỗ vai Tư Hoán và nói tiếp. Chú Tư à? Chú chưa từng trả chiến trận Chưa hiểu được điều binh pháp dạy Một viên đạn bắn lên Một quả mìn gài sẵn Có giỏi lắm cũng chỉ giết được một tên cộng sản Còn dùng mưu mẹo Có khi tiêu diệt được cả một cánh quân Và còn làm nên việc lớn nữa Đụng độ với cộng sản Ta phải có mưu mẹo chú tự ạ Hắn cười đắc chí. Dạ tôi đâu có nghĩ được như anh hai Bỗng phía trước mũi tàu Có tiếng xôn sao? Tàu đi tuần của cộng sản à? Đâu có. Đúng nó kia. Đụng tụi nó rồi. Ủa? Cả ba phía đều có tụi bay ơi. Đúng là tàu của tụi đi tuần rồi. Có tiếng gọi hốt hoảng, rội vào buồng lái. Dạ thưa anh hai, có tàu cộng sản. Chặn đón ở phía trước và truy đuổi đằng sau. Anh hai, tàu cộng sản đang áp vào kìa. Anh hai. Tàu Cộng sản đã chấp tín hiệu buộc công tác dừng lại. Đủ mẹ, tắt đèn đi. Bọn bay dẹp xuống quang hết đi. Trên biển từ ba phía, đội tàu tuần tra của các chiến sĩ hải quân và biên phòng đã khép kín vòng vây. Bà phát pháo sáng từ ba phía vút lên. Biển sáng loá. con tàu sáu lốc chờ 50 ngải sĩ quan phơi mình dưới ánh đèn. Từ tàu chỉ huy đã bay lên một phát pháo hiệu Phạt pháo hiệu vẽ một đường cầu vòng ở trên biển. Từ hoán quay mặt đi, chút một hơi thở vào nhẹ nhõm, rồi anh làm bộ hốt hoảng. Anh với tay lấy chiếc phao bơi để ở bên. Anh ghé sát tay hải quắm. Anh hai, theo tôi, theo tôi, mặc lòng sát tụi nó. Từ bốn phía, tàu của bộ đội biên phòng và hải quân đã khép vào, cặp mặt. Đèn pha từ bốn phía đã dọn tới. Tư Hoán kéo hai quắm lùi về phía lái, nhưng hai quắm trần trừ. Tiếng nói út ước của hắn dứt qua hai kẽ răng. Trời đất! Anh ai theo em, mau mau! từ Hoán và hai quắm tụt theo sợi dây tòng xuống biển. Chiếc đèn pha từ con tàu phía sau chiếu tới vụt tắt. Các chiến sĩ đặc công, các chiến sĩ biên phòng từ tàu của ta đã nhảy sang chiếm lĩnh buồng lái, mũi thuyền và toàn bộ con tàu của Tư Hoán trên biển đêm. Tư Hoán và Hải Quắm, hai người bấu chung một chiếc phao bơi bồng bềnh trên sóng, họ bơi nhanh ra xa con tàu và hướng thẳng vào bờ. Nước chiều dâng lên đưa họ vào vũng. Sáng sớm họ nhập vào đoàn người đi tắm, tập bơi đường dài trên biển. Hải Quắm với nét mặt héo hon giọng nói bài hoài. Chú Tư. Có lẽ tiền chúa đã ăn bài thế đó. Lúc khốn cùng, ơn cứu độ vẫn chờ một kẽ hở cho các linh hồn có thánh linh sòi dõi tẩu thoát. Gấu được trái thánh thiện tin cần và đã tuyển dụng làm liên lạc. Gấu chuyên truyền các tin nhắn bằng miệng và chỉ thị đến các xứ đạo, các tu viện. Cái nghề đạp xích lô đã giúp gấu hoàn thành đắc lực công vụ đó. Sau vụ tàm hại của các sĩ quan đi dự lễ lập hội Hải quân, chú biệt cánh buộc đèn. Cha chủ tịch muốn tay lọc nội bộ, muốn trừ khử hết các con chiên mà cha nghĩ đã lừng trừng. Cha đoán nội bộ đã có kẻ phản. Cha tìm gấu, cha giao cho gấu trọng trách kiểm tra nội bộ, nhất là kiểm tra chặt chẽ hàng ngũ, khung các sư đoàn, tân quân lực. Cha gọi gấu vào mật khu cha ngồi trước cửa hầm thông báo với hàng đá lớn. còn trong nghĩa lớn cha đang phụng sự này đến lượt cha và nhờ đến cánh tay bạo lực của con. cha muốn con giao việc đó cho con. từ cha con chưa rõ ý của cha muốn nói. cha và ông tổng trưởng muốn giao cho con trọng trách đi đến các giáo xứ thẩm vấn xác minh những sĩ quan trụ trì trong tân quân lực và thảm bại vừa qua ở trên biển đã làm cho cha nghi ngờ tư cách của một số người. Thưa cha, việc đó quá lớn đối với sức hèn mọn của con. Nhưng cha và ông tổng trưởng xét con có phương tiện, có nghi hợp pháp, con có thể làm được. Việc làm đó là con đã giúp cha, giúp đàn trên của Chúa đang hành trình trong lịch sử, chóng đến nước trời của thiên phụ đó con. Từ cha con lo, con không lo gì hết. Cha nói là Chúa nói, con hãy xem xét kỹ mọi người, có ai còn xứng đáng không với chức vụ của cha giao. Đề phòng người của cộng sản lọt vào. Từ đây cha phong con cấp làm thiếu tá, là phụ tá bảo vệ tác lực của cha. Đó là niềm tin của cha giao cho con để xây dựng mạng lưới an ninh trong tân quân lực. Từ nay, tất thảy mọi người phải nghe lời con. Con là thượng cấp của họ. Thế là mọi việc đã sắp xếp xong, gấu nhận chức vụ đó, gấu nhận từ quyết định của thánh thiện trao cho, và được nhận cả một bản danh sách khung của tám sư đoàn và trung đoàn. Gấu đọc những cái tên quen thuộc trong tùy quân lục chiến trước đây, và cả trong các binh chủng, Đã từng được coi là anh chị Gấu tưởng tụi chúng Đã bị tiêu diệt hoặc di tản Không ngờ Chúng còn lật quanh đây Gấu đội mũ rách Anh kéo rụt xuống Che cả hai con mắt Gấu đạp xích lô Dòng trên các phố đất vũng Về các xứ đạo Lâu lắm Người thanh nhân mặt có ống ve vải xanh Đi dép mút đế cao màu nâu Lại vẫy gấu tuê xe Hôm nay, anh thanh niên ấy cầm thêm cái sắc tay của đàn bà, nòm rất lặng lơ. Gấu cho anh ta đi về phía vườn bông, cốt tượng Đức Mẹ. Vào quảng phố vắng, gấu và anh ta nói chuyện nhỏ với nhau. Hai người trao đổi bản tính với nhau điều gì? Thấy gấu gật đầu, rồi gấu trao cho anh thanh niên mấy tờ giấy cất dưới đệm xe. Anh ta bỏ ngay vào cái sắc tay, đến đầu vườn bông, anh thanh niên xuống. Anh trả tiền cho gấu. Hai người chào nhau, đi về hai ngả. Gấu đến gặp trung tá Tống Khương, chỉ huy quân sự và chủ tịch mặt trận của đất vũng. Tống Khương đã nhận ra người anh em. Gấu kéo Tống Khương ra góc sân, gấu đưa cho Tống Khương tờ giấy vừa rút ở túi. Đọc xong, xem đúng là chữ ký của tổng trưởng và dấu đỏ chót của mặt trận. Tống Khương tròn mắt nhìn gấu. Y tưởng mình đọc nhầm Tiểu tá Lê Gấu được thừa hành chức phận xem xét tư cách các cán bộ Tống Cương biết Gấu trong cuộc họp quan trọng ở mật khu Nhưng lúc đó hắn chỉ biết Gấu là người thân cận của cha chủ tịch Chứ đâu biết Gấu được thừa hành một công vụ lớn lao và quan trọng đến thế Tống Cương vốn là người Việt gốc Hoa Tống Khương bự vào loại nhất nhì vùng. Tống Khương trước đây đã từng hồn vốn xây biệt thự trong Mỹ thuê. Tống Khương cúi đầu chào gấu rồi y kéo gấu vào nhà. Cánh cửa phòng trong cùng được đóng kín. Cô nói chuyện giữa gấu với Tống Khương bắt đầu. Tôi là việc gì thì trong giấy đã nói, tôi sẽ nghe ông tướng trình bày kế hoạch bùng nổ ở vùng ông phụ trách và trong danh sách các sư đoàn Trung đoàn cấp dưới của ông Thả mạ trên biển vừa rồi Đã dạy cho ta Dù có chọn lòng tin vào Chúa Cũng đâu được coi Tưởng mưu kế của Cộng sản Các ông phải coi trường đó Dạ, dạ thưa Tôi xin tưởng chỉnh từng phần Không Tôi hỏi đến đâu Tôi cần điểm nào Ông sẽ nói rõ điểm đó Dạ vâng Ông đã tổ chức được bao nhiêu quân Em ở đâu Tiến đánh chỗ nào khi bùng nổ Dạ thưa Được một sư đoàn Chỉ huy là tiếu tá hiền Tiếu tá hợi Tại úy lệ Nguyên trước là trung sĩ hạ sĩ Của tuyển quân lục chiến Và biệt động quân Ba trung đoàn chốt ở Đăng Ở Bình và ở Phước Mỗi nơi một trung đoàn Còn trung đoàn đặc nhiệm Sẽ chốt chặn đường 15 Khi cần thiết. Cấp tiểu đoàn đại đội Và hạ lính ông lấy ở đâu Dạ thưa, tất cả tín đồ đạo chúa ở các nơi và binh sĩ quân lực cũ đều là lính, ta chỉ cần khung thôi. Tôi làm theo lời cha chủ tịch dạy như vậy. Được, ông cho hết danh sách chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội cho tôi. Tôi sẽ thẩm tra lại, vì tôi ngờ có nhiều tên quỷ đỏ đã trả trộn. Dạ thưa, mới có khung cấp sư đoàn, trung đoàn, còn tiểu đoàn đại đội tôi chưa đủ. Được, có bao nhiêu, ông đưa hết đây Ông tưởng trình kế hoạch đánh cướp đồn biên phòng X Khi thực hiện kế hoạch bùng nổ Dạ tưởng Trước khi thực thi kế hoạch bùng nổ hai ngày Tôi sẽ chỉ huy đánh chiếm đồn biên phòng Anh biết đó Nó lọt ở một giữa một vùng dân chúa Như đã bị bao vây Được liên lạc về tượng cấp của nó Chỉ có một con lộ Và bằng điện thoại Theo tôi Tối đó dân chúng và xem tivi trong đồn. Trong số người vào tối hôm đó, tôi sẽ gài một lực lượng tinh nhuệ của ta để đủ sức tiến chiếm các nơi hiệp yếu. Chiếm súng, cướp đồn khi chúng và mọi người đang xem tivi. Tôi sẽ cho người cắt dây điện thoại và giải một trung đội chốt chặn ở lộ chính. Tất cả làm gọn trong 15 phút. Ông phải giữ thật kín kế hoạch. Dạ thưa, chỉ mình tôi biết. Tôi nghe, ông có các cố vấn đắc lực lắm phải không? Dạ thưa, các cha đạo trong các nhà tờ vùng này đều là cố vấn của tôi. Tôi đã thu phục được lòng họ. Các cha đều vận động, tổ chức giúp ông đón chứ Dạ thưa, các cha tuyên truyền giúp trong các cuộc giảng lễ. Còn đi tổ chức, vận động thì các cha sợ lộ. Tôi cũng không để các cha làm việc đó. Ông tính toán khá lắm. Đó là một cao kế. Thế thì những cha nào có công lớn giúp ông để tôi báo lên cha chủ tịch vì công của họ. Dạ thưa cha Thành là một vị chống cộng kỳ cựu nhất, cha khôn ngoan và lắm kế. Còn cha Liêm, cha Đoàn, cha Sự, cha Cảnh đều giúp ta tác lực, đều đáng ghi công loại nhì sau cha Thành. Ông có kế hoạch gì để làm bất an, làm sáo động vùng này không? Dạ thưa, tôi đang tìm cách tổ chức, thủ tiêu một số tên tích cực, ủng hộ Cộng sản, và một số tên cán bộ Cộng sản đầu sỏ, ở các phường, khóm, xã và ấp. Để cho tụi nó sợ, nó không dám ngăn cấm ta nữa. Bộ Cộng sản, dù chúng có chai đá đi mấy nữa, cũng có khe hở cho vàng, tiền, hạt xoàn trui lọt. Tống Khương cười, tắc trí. Hai cái má sệ thịt của hắn rung rinh. Tống Khương càng nói càng ngủ ngộ, hắn cố mong làm sao cho được lòng vị tân cận của nhà chủ tịch. Để mong vị đó tâu trình lên cha, cha sẽ thăng thưởng, sẽ khen hậu hĩnh cho hắn. Cuối buổi, Gấu nhắc lại với Tống Khương tầm mức quan trọng của những việc cần làm và căn dặn Tống Khương hạn chế những việc làm manh động. Nếu việc nhỏ bị lộ, Cộng sản truy ra thì hỏng việc lớn. Ông Trung Tá, Tổng Khương ạ, Gấu Tân Tịch nói tiếp, với kế hoạch ông vạch, với công tích to lớn, ông đã hiến, ông xứng đáng là bị chỉ huy kiệt xuất ở vùng đất Vũng này. Tôi sẽ dâng báo công này của ông lên cha chủ tịch và ngài tổng trưởng. Dạ thưa, tôi đâu dám quên ơn ông. Thế là bản danh sách những sĩ quan chỉ huy, những trạc cố có công của tân quân lực đã nằm gọn trên bàn đồng chí đồn trưởng Tôn Biên phòng. Trước khi kế hoạch bùng nổ được thực thi 10 ngày, Không chỉ Huy các đạo âm binh đã được mời lên xe kín mui, tám sư đoàn, 10 trung đoàn được giao nhiệm vụ chốt chặn, tiến chiếm, cũng lần lượt bị tóm gọn. Rồi mật khu, nước mắt tỷ sơn cũng bị các chiến sĩ biên phòng tràn vào chiếm lĩnh. Đội lính phi hổ bị diệt, các chiến sĩ đã tìm ra Nơi dấu vũ khí, lúa gạo Hầm ngầm Đã thu được cờ hiệu truyền đơn Những trà thánh thiện bác ái Và đồng bọn ở mật khu Đã mất hút. Ở một hẻm đá trong núi lớn Gấu với chức vụ Phụ tá bảo vệ Đã chạy theo cha Gấu nói với cha về phẫn nộ Càng làm cho cha tìm gấu hơn Sự đổ bể này Tạm trạng này Là do ta phát triển lực lượng quá ổ ạt Quá ô tạp Do tống cương manh động Do đậu văn phạt chắc Do hám đã đồ hẳn Con Giọng cha buồn chán Mặt cha ảm đạm héo hon. Thảm hại hãi hùng này Không phải thiên chúa bỏ rơi ta Ai còn lại Con kêu gọi họ Hãy hướng tới ngọn cờ của chúa Để nhìn nhóm lại nghĩa lớn Sứ mạng đó Cha sẽ ra cho con Cha sẽ nói với con tất cả những nơi, những người tin cần còn cần đến, cần gặp, còn cha, cha phải ra đi, cha sẽ lập chính phủ ở nước ngoài, con sẽ thay cha gọi đàn chiên dã bày về một mối, con sẽ đến xứ Tân Phát tìm gặp người tên là Thanh Tùng, mật khẩu nhận nhau Nhất Liên Thanh, Đại Liên Thanh, người đó sẽ là thượng cấp của con, con nhớ kỹ, cha không hề nói với gấu kế hoạch ra đi. Thế nhưng, cha đã bàn với hai quắm cụ thể lắm rồi. Hai quắm đã chuẩn bị thuyền đưa cha vượt biên. Hai quắm đã rút kinh nghiệm của sự tạm bại lần trước. Còn bác Ái thì thực hiện một kế hoạch đánh lửa công an để cho cả bọn trốn thoát. Bác Ái đã tổ chức cho Thủy Dương gây ra một vụ nổ lớn. Trong vụ nổ đó sẽ tung tất cả truyền đơn, hiệu triệu, cờ mà chúng đã chuẩn bị cho kế hoạch bùng nổ để thu hút sự chú ý của công an. Trong giờ phút đất vũng bàng hoàng, thì cha và các nghĩa hiểu sẽ ra đi. Trong lầu hai, nhà dưỡng sức của ông bà Tư Sản Vinh Hoa, Lê Thủy Dương đưa cho Can kiểm tra lại quả mình hẹn giờ nổ và một sắc du lịch truyền đơn. Cô ta ống hẹo nói với Can. Sáng đó... Em sẽ tự học biết mấy, vì em có một chàng kép sáng giá như anh. Anh đi với em, sang đó anh trai em, ngày chúng ta hải quân sẽ đón chúng ta. Cô nở một nụ cười mơ hồ. Anh, rồi anh sẽ biết Chúa sẽ tạo dựng cho chúng ta một cuộc sống trong biệt tự xinh đẹp và sang trọng. Cuộc sống chỉ chơi đàn dương cầm và nói những lời êm dịu. Cô gái nguyết can một cái rõ ràng thật sắc và nói sùi rót. Can cười, ánh mắt anh không để lộ ra điều gì thay đổi. Anh, anh diện thật bảnh trai vào. Anh vứt cái áo màu nước dưa đi. Anh mang lốt tóc giả ấy vào cho lút tai, xóa xuống gáy và thoa một chút dầu bóng lên bộ díếm mép giả. Em chồng anh sẽ khác nào một vị tướng lĩnh, đã một thời gây cơn sốt sôi bỏng cho một thời cuộc đó. Càn vẫn giữ nụ cười kín đáo. Em, em của anh, mặc xanh xe thế kia, mà trí óc cạn chợt như đĩa đựng bánh bèo, thì đâu có được. Em tính coi. Em đi bằng xe gì? Để thuốc nổ ở đâu? Ông chủ tịch giáo sứ hẹn 5 giờ 10 phút phải có tiếng nổ. Liệu có kịp không? Ủa, anh? Em sẽ đi Honda màu đỏ đó. Sáng du lịch đựng chuyến đơn, Em mang vào người Còn mình em cột ở đằng sau Rồi sao nữa chứ Em nói anh coi Đến xa cảng Lúc xe các nơi đổ về đông Em để Honda đó Rồi đi vào tiệm coi hàng Em muốn công tắc mình Mở sẵn sắc chuyển đơn để đó Rồi anh đến đèo em đi Về nhà đón ba má Cùng đến nơi ông bác ái đã hẹn Anh nghe có xui rót không hẹn ở đâu? ủa, ông đâu có nói có con tàu đón đi. ông bảo làm xong việc đặt mình trở về. ông sẽ nói và sẽ đi luôn thể. sao anh cứ nhìn em mãi vậy? can nói là, không, anh chồng em đẹp quá. mà anh đã coi lại mình chưa? em mù tịt về món ấy. anh coi kỹ rồi, tốt lắm. anh đi honda màu đen. em đến trước. 20 phút sau, anh sẽ đến đón Vừa nói với Lê Thủy Dương Càng vừa nghĩ Thế là chưa biết chỗ chúng tập kết Để lên tàu cái chốt là ở đó Phải thực hiện vận án 2 Phải đưa Thủy Dương về nhà đã Bố ơi Chẳng kép sáng giá của em Xôi giót rồi đó 4 giờ 30 phút lên xe được chứ Nên sớm hơn 10 phút Đi chậm thôi 2 giờ 30 phút anh có mặt ở đây Em hóa trang cho kỹ. Anh, nếu trót lọt, chúng mình để ông bác ái ban năm 50 lạng đó. Ông đã hứa với em, tha hồ mà xài. Thủy Dương diện đúng mốt tờ trang, tóc ốp, cô đeo kính đen to, tay sỏ găng ni lon màu đen. À, lái chiếc xe Honda màu đỏ, đi về phía xa cảng. À, nhớ lời dặn của Can, đi chậm. Đến xa cảng, à để xe đó rồi vào tiệm cà phê phía góc đường. Chiếc Honda màu đen đã tiến. Trên xe có một thanh niên tóc rậm dưới mép đen. Thủy Dương vội đi ra. nhảy tót lên xe ngồi sau. À vòng tay ôm chặt lấy eo lưng người đàn ông. Chiếc xe nổ máy. Cùng lúc ấy, bà chiến sĩ cảnh sát nhân dân đi tuần tra vừa đến. Một tiếng còi vang lên Báo hiệu phạt vi cảnh người có chiếc Honda màu đỏ đậu giữa đường. Không có chủ nhận. Chiếc xe Honda đã được ba chiến sĩ đưa ngay vào đồn. Lập tức các gói hàng được mở ra. Tùy Dương ngoái nhìn cảnh đó và à rục can vụt gấp. Về đến nhà, trời đã sầm sầm tối. Tùy Dương nói rõ sự bất lợi đó. cả nhà ông Vinh Hoa tức tốc ra đi. Tùy Dương, bà mẹ và các em cô đi bằng ô tô du lịch. chờ đầy những túi vàng bạc hạt xoàn. Can đi xe Honda. Nhưng anh đi về một hướng khác. Ông bác ái, ông Vinh Hoa đi sau cùng. Bác ái dì dẫm, bàn với Vinh Hoa điều gì? Rồi lập tức, tất cả đèn nê ông, đèn ngủ, đèn tròn màu xanh, màu đỏ, đều bật lên sáng trưng. TV được mở ra, dàn tích hát giống lên. Các set radio, cái nói, cái hát loạn xạ như chửi nhau. Cà phê được đưa ra. Các cốc nước trái cây, bánh ngọt, bày sẵn lên bàn, như một bữa tiệc bỏ giờ. Thức ăn trong tủ lạnh, thịt quay, gà luộc, lạp xưởng vẫn để nguyên. Bác ái xem xét kỹ từng thứ, ông ta khoa tay, rắc vào tất cả những thứ bột trắng đục. Làm xong, bác ái mỉ một nụ cười, nham hiệp, rồi lên xe phóng đi. Nơi hẹn là một cái dãy phát ở chân núi. Chà Thánh Thiện đã có ở đó rồi. Nét mặt Ngài Cú trưởng ô sầu. Những tầm tối và tội lỗi đã đóng lên hai đuôi mắt y còn dấu khắc nhiệt. Hai quắm cùng vợ con đã cùng đến đó. Hắn mặc bộ quần áo như một lái tàu. Đồng bọn chừng hai mươi tên trong hàng núi lục tục kéo ra. Cả bọn người nét bên những hòn đá đen chờ đợi. Thánh Thiện ngồi về xuống đất. Dương mắt nhìn trời, hắn đã thở dài não ruột. Ôi, ta đã hái nho nơi bụi răng đầy gai. Ta đã không xây lều cao trên vực đá, mà xây trên cát xốp. Hắn quay lại, nói với bọn đàn em. Trong bóng tối đặc quánh dần, không ai nhìn thấy mặt hắn nữa. Chỉ thấy một khối đen lù lù nổi lên. Nhưng qua giọng nói, ai cũng biết hắn đang nghiến răng vì uất ức. Các con, cộng sản là tai họa đáng sợ hơn hết trong buổi hiện thời. Dù ở đây, dù đến nơi nào trên hành tinh, các con phải thấy mình đang đứng trước hai con đường. Theo Chúa hay trốn Chúa? Theo Chúa thì phải xem cộng sản là kẻ tù không độ trời chung. Chính chúng nó đã đẩy ta đến tạm bại này. Giọng hắn hạ thấp xuống, nghe ảo não. Trước mắt hắn, tất cả đều như mây khói, mới hở một chút đã tan rồi. Có hai chiếc ngắn một chớp dài, đèn xanh lóe lên ở phía mũi hải. Hải quắm vội rút đèn pin trong túi áo, chớp lại một chớp ngắn, một chớp dài đèn đỏ. Hai quắm quay lại, nói với tánh thiện và mọi người. Tàu đến. Con tàu này do hai quắm đã bố trí cho tư hoán. Hai quắm đã tự kiểm tra dầu mỡ máy móc. Ý đã bản tính kỹ với tư hoán, giờ ra đi, nơi đón người, và đường luôn lách ở trên biển. Sau khi đón người xong, tàu sẽ đi ven bờ. ra đến Thuận Hải mới chiếu ngang vĩ độ với đảo C-10 vụ sang. Mọi ám hiệu đều thay đổi. Trong khoang hầm, từ sớm, hai quám đã bí mật đặt một khối thuốc nổ. Nếu bị Cộng sản truy đuổi, cặp mạng, thì tất cả đều nổ tung. Tư hoán dùng chèo đưa chiếc tàu sáu lốc cấp nhẹ nhằng vào bờ đá. Hai quắm lên tuyển, hắn ghé vai cộng cánh thiện, rồi hai quắm cầm tay bác ái kéo lên. Cả bọn lục tục nhảy lên. Bỗng hai đèn pha ở mỗi tàu bật sáng. Cả hai ngọn đèn đều quay lại, dõi tặng vào đám người, đang dắt díu nhau lên. Từ trong khoang hầm tàu, các chiến sĩ biên phòng, dưới sự chỉ huy của Trần Minh, sô ván đứng dậy. Từ sau những bụi cây hòn đá, các chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Lê Quang xông ra. cả bọn không kịp trở tay, chúng đứng hết cứng như trời trồng. Thánh Thiện, Bắc Ái, Hải Quắm và cả bọn lần lượt giơ tay vào cổng. Một số đàn bà trẻ em ở trên rãy chưa xuống thuyền hoặc hốt tán loạn. Vợ con Tinh Hoa và cả vợ con Hải Quắm chạy bổ về biệt thự số 15. Ở đó, Radio đang hát những bài mở đầu, chương trình ca nhạc. Trên màn ảnh TV vẫn còn chiếu bộ phim mới. Bài học nhớ đời. Mọi thứ trong nhà, nào cà phê, trái cây, bánh ngọt vẫn bày trên bàn. Thịt quay gà luộc vẫn còn nguyên trong tủ lạnh. Tuy sợ hãi đang dày vò, nhưng khát và đói, cả lũ tả sức trẻ chén. Thủy Dương bị ngấm độc lăn quay ra trước nhất, rồi lần lượt cả nhà tư sản binh hoa, cả nhà hai quán cũng ngấm độc, lăn quay ra. đứa chết, đứa ngất ngoài. các chiến sĩ chúng ta đã kịp đến, đưa đi cấp cứu những người còn ngất ngoài. bác ái, găng thuốc độc định giết những người của ta đến đó. lúc chúng đã bỏ đi chót lọt, nhưng điều không ngờ đã xảy ra, ngược lại với mưu tâm của hắn.